các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trường luyện thi văn B. Đường bồi hồi kêu lên. Thằng ấy mà cũng sắp thi tư tài à? Tao nhớ ngày trước nó nó, nó chuyên môn bị bắt nạt, đi đâu cũng phải nhờ tao đi theo không chúng nó đánh chết. Rồi Đường nhìn anh Long ngẫm nghĩ một lúc và khẩn khoản nói. Còn chỗ nào cho tao không? Tao chỉ cần một chỗ ngồi học thôi. Ngủ thì tao nằm gầm giường cũng được hoặc ra hè nằm cũng được. Thi xong đậu hay rớt tao cũng đi Nói thật, ở với mày tao mới học được Cái gì tao không biết thì mày dạy tao Anh Long nhăn mặt đáp Tao thì tao không có ngại Nhưng mà sợ mấy thằng kia không bằng lòng Chặt chắn rồi Có mỗi một cái buồng mà kê đến bốn cái giường Với một cái bàn dài Đường xoa cầm buồn bã Tôi đứng dậy bước lại gốc me Dựng chiếc xe đạp của anh long lên vì một người mua sách vừa vô ý làm đổ. Anh long nhìn tôi sực nhớ ra sáng mắt bảo đường. Chúng ta thuê nhà của sự củ của ông chú thằng này này hay là anh long ngoắc tôi lại và dù dỗ. Em ở một mình chắc cũng buồn, em cho anh đường ở chung với em được không? Thầm tâm tôi rất thương hại hoàn cảnh của đường, lại cũng chưa bao giờ dám trái lời anh long. Từ trước đến nay anh nói gì